Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 37 Phần tết 1 Sau lễ thơ em thì Canada không chỉ lạnh Mà là lạnh hơn Chị Tỷ Quan là người phương tham Trước giờ toàn quen với khí hậu ôn hòa ẩm thức. Gặp thời tiết như vậy lẽ tuy nhiên không thể thích nghi được. Vì vậy, cô đã đổ bệnh. Lúc gọi điện thoại cho mẹ chịu, nhà bà chỉ dẫn tìm trong đón thuốc mà bà đã gửi qua. Cuối cùng cũng tìm được một loại xuống thích hợp. Lúc bị bệnh, cô vô cùng nhớ nhà, nghĩ đến bao chiều không thích thi nổi ở đất ngoài. Rồi lại kỹ đến sự ân cần chu đáo của người nọ đó thức mình khi còn ở trong rút Càng thủy lại càng yếu đớt hơn Và rồi cô ôm mà khóc bức lở của tiếp đi trong nỗi ưu tư chịu mặn Tô Sang, đại cung phòng của cô Là một cô gái đến từ Bắc Kinh cách đây vài năm Là một người rất thẳng thắn, phóng khoáng. Lúc với chị Thủy quan một mình đã soi ở chỗ này Lại nhớ tới bản thân lúc trước cũng thế, chẳng dễ dàng gì cho Trang. Trong tên cũng quan tâm chị Thủy Quang nhiều hơn, chăm tóc cô mỗi khi bị bệnh. Sau khi hết bệnh, chị Thủy Quang dường như càng có thể hòa nhào với cuộc sống với Canada. Học hết quen của người bản xứ mặc áo lông dày cộm bên ngoài, bên trong thì mặc áo sơ mi và áo mỏng. Về nhà thì cởi áo phát ra, còn khi đi ra ngoài thì lại mặc thêm vào. Dần dần cô cũng bắt kịp chương trình học ở trường. Nơi châu Á vốn thông minh so với người nước ngoài. Châu dò thêm công tử một chút, thì thành tích tự nhiên sẽ thương cao. Cuối tháng 12, truyền lưỡi quan bắt đầu được chỉ xong. Khi ấy, cô nhận được một cú điện thoại, Cô nói, hello, bên kia gặp gần một lúc, là anh đây. Chị Thủy còn tưởng là bản thân có thể tới trước phim truyền hình và hỏi, anh là ai? Thế thì là quá giả tạo, đó cũng không phải là chuyện mà chị Thủy quan biết làm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của anh như tiếng thanh niên thì cô đã biết là ai, cô hỏi. hy vọng. bên kia ừ rồi nói tiếp. anh kêu chị hi diệu cho số của em. biết em đã đến Canada rồi. chị nghĩ quay trong lòng thầm trách hi diệu. nói. phải. em đã đến vào dịp nghỉ hè. cô nói nhẹ nhàng thoải mái thường như là đang nói chuyện với người đàn cũ vậy. Đúng vậy, như kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đó là thời gian vô cùng đẹp đẽ. làm sao có thể nói quên là quên được chứ. Đen Anh như một người bạn cũ, dù ví và sẽ đau lòng, sẽ có chút mớ vương. Hy vọng là một người thông minh, nhanh nhỏ phản ứng lại, nói, đã đến chỗ của anh mà còn không chào hỏi một tí, đôi mắt anh nhắm lại, giọng điệu mang theo một chút siêu trọng, chỉ để con ta trò cười, hi hi. Hai người chịu chưa quen với sự thay đổi này, cho nên nhất thời cảm thấy lúng túng. Thật lâu sau, hy vọng mới dợ giọng hỏi, em có chịu được không? Anh sợ cô hiểu lầm lại nói thêm một câu Ở tay lạnh lắm Chưa Vĩ Quang nói Phải, rất là lạnh Do tay đeo đồng hồ lên con mới phát hiện là đã đến thời gian lên lớp Cô thuê phòng ở khách xa trường học Vì thế phải đi học từ rất sớm Hi vọng đang gọi trước máy vi tính Mắt nhìn lực tay trên màn hình Nói Ừ vậy là tốt rồi Em mau đi đi Có gì thì cứ gọi cho anh Chị Vĩ quan đang thu chọn sách vở Bỗng dừng lại Nói Được Bye bye Hy vọng tới tay tay, Anh cướp đây Thật ra Anh và cô đều biết, không ai trong hai người sẽ gọi cô điện thoại khi cả. Đúng vậy, chị Lý Quang đôi khi cũng sẽ nhớ đến hy vọng, nhưng càng ngày cô càng ít nhớ đến hơn. Hai người đã từng bên nhau lâu như thế, hơn nữa kỷ niệm là nhiều vô số kể, rất nhiều cũng gọi lên chỉ phản tên lúa tuy đẹp. Cô nhớ rất nhanh, như nhớ con mương bướm đã thấy lúc ban sáng. Hãm cỏ xanh tươi bên đường, mây trắng vòng vần trôi trên bầu trời xanh thẳm. Chỉ đơn giản là gió mà thôi. Có đôi khi tưởng nhớ trở thành hoài niệm. Phải chăng đó là một loại lãng quên? Hy vọng có điện thoại, lại bấm một cái số khác, gọi đến công ty du lịch. Xin chào tôi muốn đăng kiếm một vé tiêm ponchai vào tháng tới. quá cảnh à? tốt nhất là đừng quá cảnh. dừng lại rồi nói tiếp. tôi muốn bay thẳng. vốn đã hẹn đến chỗ của người bạn vào cuối tuần trong kỳ nghỉ. bất ngờ lại biết cô đang ở Canada. như vậy có phải anh có thể hy vọng một điều gì đó không? Ban tàu Anh muốn đặt vé máy bay quá cạnh đến nơi cô sống, chẳng có gì cả, chỉ là thầm kỹ gặp mặt một chút mà thôi. Hôm nay anh lại nghe cô nói chuyện, thì anh đã biết chuyện của hai người từ lâu đã kết thúc rồi. Dựa vào ghế, anh nghĩ, như vậy cũng tốt thôi, từ nay về sau mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, trân trọng lẫn nhau. Vào dịp mừng năm mới, chị Lý Quang nghe nói trong rú tuyết rơi dày Cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô biết rõ, nằm thư mặt quyết tình sẽ về Bắc Kinh để mừng năm mới. Đến lúc đó, các trắng sẽ bị mắc kẹt ở sân bay. Kỹ tiên nghĩ lại, cô quyết định gọi điện thoại. Ngày ấy cũng là ngày chị Lý Quang thi thử giữa kỳ. Ở chỗ các cô, tuyết đã rơi rất nhiều. Chị thủy quan có chút phục vội, ta vừa lấy mừng năm mới rồi mà còn nhiên nữa, nhưng cô cũng đàn hết cách, phải khoác áo nông vừa dày vừa dài đến trường trong tiết lạnh, gió lạnh thổi cu cu qua mặt, dày giảm lên lớp tí đậm đại phát ra tiếng sột soạt. Quá trình thi rất thuận lợi, nhưng không biết kết quả thế nào chưa đủ quan thi xong không thể chờ đợi được mà chạy một mạch về nhà gọi điện thoại vừa vặn bên cô làm 12 giờ trưa bên chỗ anh thì đã làm 12 giờ đêm chỉ trên nhau 12 tiếng thế nào lại cách nhau đến tử vòng trái đất điện thoại phải chờ cả buổi cuối cùng cũng thông thật ra tạm thư Mạc là một người rất tiết kiệm phải rồi Chị Thủy Quang nghĩ lại càng thêm khó chịu. Tiết kiệm đấy nhé. Đến cả điện thoại không hề có nhạc chuông đa âm, mà chỉ có tiếng, điếp, điếp đơn điệu thôi. Chị Thủy quan cài điện thoại sát tay, hớn hở chờ đợi. Một lúc sau mới có người nghe máy. Hello, là một giọng nói tiếng anh của anh. Chị Lý Quang ngã xuống giường và lớn tiếng nói Thay Đam, năm mới vui vẻ Chị nghe bên kia vang lên, tùng một tiếng Hình như là âm thanh phán hoa đang nổ Đàm thương mà cười trẻ đầy gợi cảm Tiếng cười truyền vào trong tay cô Chị Lý Quang vui vẻ, mừng khóc khởi trong lòng đàm thu mà cường tây đã trở lại bắc kinh để mừng năm mới. lúc ấy có điện thoại, mấy đứa cháu ngoại trai vẫn đang tranh giành giữa le với sở phi phi. đúng vậy, đồng chí sở phi phi ăn xong cơm tất niên, sau đó thì chạy qua mấy con đường để đến đây chúc tết. dù sao nhà của đàm thu mạc cũng y như là nhà của mình vậy. trước đây mỗi khi ta học. Trong nhà không có ai thì sẽ đến nhà của đàn Thương mà chơi. đem ông nội của đàn thu mà vẽ xanh. Đàn thu mà cứ nhìn thấy số điện thoại thì cảm thấy ngời ngợi. Một dã số dài hoàng. Cứ tưởng rằng bên nước anh có chuyện gấp. Lúc nghe máy thì anh lại vui mừng không thôi. Nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp của cô vang lên bên tai. Ngưỡng sau lại có tóc hoa đang tán nở đi trùng, rực rỡ phần sáng cẩm vụn góc trời tim. Anh dựa vào lan can, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi hơn bao giờ hết. Thời gian vừa đúng, hoa nở vừa vặn, không phải sao. Chị Thủy Quang nằm ở trên giường, nghĩ đến cảnh đất người bên kia, có tiếng là vụt bật, hỏi... Bây giờ đang gọi Bắc Linh sao? Lễ mừng năm mới có vui không? Tàm thư mật buồn cười, Quán trừng của bé kia đang đem tị đen mà. Anh nhẹ nhẹ nói, Ừ, cũng khá vui, Năm nào cũng vậy thôi. không thích thích lắm. Vừa mới nói có mấy câu, Điện thoại đã bị Phi Phi giật lấy, dở dòng bẩn cợt. Này, này, em Tiểu Quang Chị Liễu Quang không hiểu ra sao cả Tự dưng lại xuất hiện một người Nhưng vẫn là sự nói Chào anh Sở, chúc mừng năm mới Sở Phi, phi cười cười Rồi mắt Phượng càng hít lại thành một đường dài Nói Lúc nào về đây đi Chúng ta cùng nhau đi ăn chơi Vừa nãy mới ăn hết sữa cảo rồi còn chưa có nói xong, tá thị đàm thương mặc giật lại điện thoại. chị thủy quan nghe được bên kia là con máu, tiếng, đó là giọng của đàm thương mặc. cô bỗng tưởng tượng cảnh hai anh chàng đang cười giỡn, che miệng cười rộ lên. người này tính tình cũng rất trẻ con. đàm thương mặc cầm điện thoại nghe, còn chưa mở miệng nói, đã nó nghe bên kia lên tiếng trước. Ăn hút sữa thảo tôi kìa Giọng nói cực kỳ đầu dĩ Đàm Thư Mạc nói Mà anh nghĩ chỉ có thì là Rồi thịt heo hầm cả trắng có nhiêu đó thôi Giọng nói tràn đầy vui vẻ Không thể che giấu, Tất cả đều biểu hiện cả ra Chị Lý Quang hơi ủ cụ nói Vì là không thể ăn Đàm thương mặt ừ nhẹ một tiếng Không hề nói những lời đồng nàng Giọng nói rất lạnh trong đi hoa nở sạn ngơi Chị Tí Quan cũng cảm giác mình bị bệnh tâm thường rồi Gọi điện thoại đường dài chỉ có thể thảo luận Gửi chảo ăn được hay không Người đang chìm nắm trong bể tình Đều là kẻ ngốc hết. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất từ đầu đến cuối, cô không hề kể khổ. Tiêu nói đến những chuyện lý thú khi mới đến đây. Ví dụ như lần thứ nhất tới xe điện ngầm ăn, cô đã gọi món khỏe nhất. Ai ngờ, kiếp chương viên phục vụ rất muốn túng. Bởi vì món đó chỉ là gia vị thêm vào trong món ăn mà thôi. Mấy món khác mới tính tiền. Anh dựa vào lan can bên cạnh, vừa nghe điện thoại vừa cười sẻ. Ngẫu chi sẽ nói về câu với cô, mệt mỏi khi lại thay đổi tư thế. Mãi cho đến khi thẻ điện thoại gần hết tiền, có giọng nói nhắc nhở, còn 5 phút, cô mới nói, vậy đi, năm mới vui vẻ. Anh nói, ừ, em phải tự chăm sóc cho bản thân lặng im thật lâu, cô dựa vào cạnh giường, nhìn ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua cửa chớp, nghe hơi thở dịu dàng của anh. Còn anh thì đứng trên hành lang, nhìn qua khuôn cửa sổ, mấy đứa cháu nhỏ cũng đang đùa đùa, người nhà thì đang đánh bài, bầu không khí rất hòa thuận, vui vẻ. Bên tai là văng vẳng tiếng hít thở của cô. Một giọng nói sập khuôn là trang ngang Kính thu quý khách Thời gian trò chuyện của quý khách còn một phút Cô liền nói Hẹn gặp lại Vẫn còn lưu luyến Anh nói Ừ, hẹn gặp lại Vẫn không muốn có điện thoại Cuối cùng cô nói Em muốn trở về Cũng không phải nói nhất cần phải trở về. Chỉ tân thần chỉ như thế khi nghe từ giọng nói của anh. Cô cũng biết là không thể nào, chỉ là nói mà thôi. trước cuộc cô cũng đã nói ra được. Cô sợ bị ăn mắng, thì điện thoại vừa lúc kết thúc. Quả nhiên bàn tay chỉ còn nghe tiếng bíp bíp ban đều Đột nhiên góp mặt với con phòng nhỏ trong sự cô đơn lẻ loi bên kia anh nói được cô nói muốn trở về và anh cũng đã thốt lên lời đó thật ra chính bản thân anh cũng rất muốn cô quay về nhưng đỡ lòng tàu tối ra được chứ khiến cô một lần nữa đứng trước ngã ba của sự lựa chọn vừa vặn tối xa cô điện thoại cũng đúc lúc kết thúc